cất thành linh Lộ Nam Tầm đánh một chưởng vào đầu Tôn Ngộ Không làm hắn ngất đi ngay lập tức, rồi đỡ lấy Tôn Ngộ Không mà hét lớn. "Huyết Tủy đại nhân, ta đã bắt được cái tên có cam kỳ." Thế nhưng sau đó Lộ Nam Tầm lại không có chạy về phía bọn người Huyết Nha gia mà vác theo Tôn Ngộ Không nhảy về một hướng khác. Đại trưởng lão và bọn người đồng kiếm Lâm mô đều biến sắc, biết rằng mình đã bị đánh úp cho nên ngay lập tức nhào lên đánh tới, tất cả mọi người đều lao về phía bọn người Huyết Nha gia thì có dương đồng kiếm là chạy về hướng của Tôn Ngộ Không và Lộ Nam Tầm. Nhưng ai mà biết được lúc này đây, bọn người huyết thủy cũng đang chẳng hiểu là chuyện gì xảy ra. Vậy đúng là ban đầu bọn hắn cũng muốn lật lọng trong vụ giao dịch này, là định để Lộ Nam Tầm cướp lấy Tôn Ngộ Không, sau đó cả bọn sẽ ùa lên mà đánh úp. Nhưng lúc này Lộ Nam Tầm lại cố ý đánh động, hét lớn lên để cho bọn người độn thế tiên tông kịp phản ứng, sau đó còn vác Tôn Ngộ Không chạy mất. Phải biết rằng để thiết chí được cái cạm bẫy này, bọn người huyết thủy đã phải bỏ ra không ít công sức, phân tế còn phải phái ra một vị tiên tử có tên là huyết ngọc, tới để hiến dâng và thi triển mỹ thuật, chiêu hàng được lộ nam tầm. Rõ ràng là huyết ngọc sau bảy ngày bảy đêm, phiền vân phúc vũ với lộ nam tầm, thì nàng ta khẳng định sống chết rằng mình đã thành công đặt mỹ ảnh chân tâm vào thể nội của lộ nam tầm, tiến trán sống chết nghe theo lời nàng, nghe theo lời của huyết nha ra. Nhưng lúc này, bắt đầu vỡ trận, lại không theo kế hoạch, chưa kịp nghĩ gì thêm thì đại trưởng lão và đám người lâm mồ đã đánh tới. Huyết Thủy chỉ kịp vừa ngạnh kháng, vừa sai mấy tên khác đuổi theo Tô Ngộ Không và Lộ Nam Tầm. Có thêm nhóm cường giả khác của huyết nhà ra, tham gia vào vòng chiến, cũng có thêm hai tên bán thần nữa nhào tới, nhưng ngay lập tức bị đạo trưởng lão cuốn lấy, toàn mấy chục tên cửu khải cảnh kia nhào vào đánh với bảy người bọn lâm mồ. Tuy rằng bọn Lâm Mô chỉ có mình hắn là bán thần, nhưng cũng đủ để chiếm thế thượng phong. Bởi vì cho dù có hai chục, hai ba mươi tên kiều khải cảnh đi nữa, thì cũng còn lâu mới địch lại một gã bán thần. Đây là sự tranh lệch chân chính về cấp độ sinh mệnh. Thấy không ổn, Nguyệt Thủy lui ra khỏi vòng chiến, rồi bóp nát tấm binh phù trên tay. Tấm binh phù vỡ vụn, phóng thích ra một cột sáng chói là phóng thẳng lên bầu trời. Miệng hắn thì lầm rầm đọc chú ngữ rồi hét lớn: Triệu hồi, nhà dũng giả, tới cho ta! cột sáng lập tức tán đi, mà đất rung chuyển lên rồi có mấy tiếng nổ vang. một cỗ huyết khí tanh tưởi lạnh thấu xương toát ra, theo tiếng gió rít vù vù rồi bay thẳng tới chiến trường. có mấy tiếng cười và tiếng gào thét quái dị vang vẳng. ồ, huyết thủy lập tức ra lệnh lui quân. ngay lập tức có 12 cái bóng đen nhánh còn hơn cả thiểm điện lao tới tấn công mọi người lâm mô và đại trưởng lão. lúc này mọi người mới kịp nhìn ra đám địch nhân mới lao tới kia, còn chúng có vóc người thon dài có là cao hơn 2 mét nhưng lưng lại hơi còng xuống, chúng mặc khôi giáp ôm sát thân hình màu hắc thiết, nổi lên những hoa văn màu huyết hồng, làn da của chúng hơi tái nhợt, lộ ra cả gân xanh, gân đỏ nhìn rất quỷ dị, các bắp thịt thô nhưng làn da thì nhân nhất khiến người ta có một loại cảm giác đó là xác chết đuối nước vừa được vớt lên. Đại trưởng lão lên quay qua nói với đám người lầm hồ, mau lùi lại phi tòa, không được để chúng cắn phải lúc này thì đã có bốn năm tên nhà dũng giả lao tới sát bọn người lâm mô. chúng mở huyết bồn đại khẩu làm chầm răng nhọn của mình ra mà cắn tới. một mùi tanh nồng tràn ra làm cho bọn người sẩn cả tóc gáy. có tên thì đánh ra một chảo sắc bén, ngũ chảo sắc nhọn gắn trên nằm cái ngón tay khô gầy tạo ra những tiếng gió rì rít. trước giờ cho dù là bị ba tên bán thần khắc vây lại nhưng đại trưởng lão cũng không có sử dụng tới thương không kỳ mà hoàn toàn chỉ dùng thực lực của nhục thân và võ kỹ. Cùng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn lâu năm, nhưng lúc này hắn không hề do dự mà tế khởi ra thương khung kỳ, hóa khải, bao khắp người hắn, là một bộ hoàng y khôi giáp nhẹ nhàng mà tinh tế, có hoàng giả chi phí nhẹ nhàng vờn quanh, trên tay là một thanh kiếm có tên là thanh minh kiếm, thân kiếm được chạm khắc những tinh văn cổ lão, toát ra khí tức bế hễ thiên hạ, cao cao tại thượng, không chút dính khói bụi phàm trần. Tiếng kiếm minh vang lên, đại trưởng lão lập tức nhào tới chám ra một kiếm, đánh văng bọn nhà dũng giả ra xa. Một kiếm kia của đại trưởng lão là mười phần quyết đoán tuyệt lân, chém văng bọn chúng. bị chúng chiêu thì đều có vết rách, có khi còn gần chia lìa thân thể chúng làm đôi. Tuy nhiên, điều bất cả tư nghị là không hề có chút máu nào chảy ra, và chỉ trong nửa nhịp hô hấp thì thân thể chúng tự động liền lại nên là tức chúng lại lao vào cắn xé đại trưởng lão, thực lực của bọn này thì không đáng sợ, loanh quanh đâu đó chỉ có kiểu khai cảnh, nhưng điều đáng sợ hơn là hàm răng kia của bọn chúng. Cải giáp của đại trưởng lão là một bộ Ngụy Sáo Kỳ tử cấp, có tới 7 cây là của một bộ Sáo Kỳ truyền thừa từ thượng cổ, chỉ có hai cây là phối chế thêm về sau, nhưng cũng là 10 phần phù hợp. Bộ Ngụy Sáo Kỳ này phát ra uy năng phải gấp 20 lần một bộ tử kỳ bình thường. Nhưng lúc này đã có không ít chỗ trên khải giáp bị hàm răng lẩm trởm kia cắn phải, lõm vào, hoặc tạo ra những vết răng cắn, vết rách sâu, tư hại tới ba phần. Cứ thế này thì, cùng ba thì đến năm canh giờ, kỹ lực của đại trưởng lão cũng sẽ theo đó mà bị tổn thương nghiêm trọng. Thế đại trưởng lão bị kiềm chế lại, bọn người huyết thủy lên cử ra một nhóm oanh quích vào phi toa ngọc kiếm và phi toa hắc thiết còn lại. Và số còn nữa thì đi truy tìm tôn ngộ không cùng lộ nam tầm. Cái tình huống không ổn, lúc này đại trưởng lão hét lớn. Hồ Duyên Tượng, tới đây cho ta. Thì vừa dứt lời đã có. Mười cái cột sáng từ trên không trung giáng xuống, chính là mười huynh đệ của đại lực tộc. Còn người này không chút khách ký lao vào chiến với bọn nhà dũng giả kia. Đại trưởng lão được giải vây lập tức đuổi theo người của huyết nha ra. Đại lực tộc quả thực là khắc tinh của nhà dũng giả. Việc đưa đám người đại lực tộc theo đúng là lá bài tẩy mà đại trưởng lão đã dự tính từ trước. Mười mấy tên nhà dũng giả, lao vào cắn xé mười người của đại lực tộc, thế nhưng những bọn người này bình tĩnh cứ để cho chúng cắn bởi vì cơ bản là bọn chúng cắn không thủng được làn da kia. Phải biết rằng Sở Dĩ đại lực tộc được gọi là đại lực, đây là một tộc người cổ xưa ẩn thế, họ chỉ tu về thể phách chứ gần như không tu võ kỹ. Tất cả đều dựa vào nhục thân bất hoại vô cùng cường đại để mà ngạo thị thiên hạ. Tương giả của đại lực tộc cũng không có hóa thành kỳ khai, mà dung hợp thương không kỳ và nhục thân Cứ như vậy mà tính nếu là cường giả kiểu khai cảnh, thì có nhục thân được cường hóa tới chín lần, không phải là gấp chín lần theo lẽ thường, mà chín nhân với chín bằng tám mươi Phải biết rằng nếu như nhục thân của người cường đại hơn đối phương tới tám mươi lần, là thể tu được cường hóa tám mươi lần, thì ngươi chỉ cần đứng im cho người ta đánh, tại khi đối phương hao hết lực lượng, dầu hết đèn tắt, ngươi chỉ cần ra một quyền là dễ dàng thủ thắng. Thế nhưng vũ trụ, vốn dĩ rất cân bằng... Đại lực tộc có nhục thân bất hoại, man lực khủng bố, gần như không thể thương tổn được, thế nhưng họ lại có linh hồn xếp vào hạng chót. Người của đại lực tộc không thể chống lại được công kích linh hồn, cho dù có lớp cương khí hộ thể vô cùng bá đạo, nhưng chỉ cần công kích linh hồn đủ mạnh là có thể dễ dàng diệt sát cường giả của đại lực tộc. Cũng chính vì vậy mà năm đó đại lực tộc mới rơi vào kiếp nạn diệt tộc, bởi có một tộc đàn là man ma thản tộc. Đến từ minh giới, bọn chúng tu luyện ma khí, chuyên công kích và linh hồn, nhưng lại không có nhục thân, chỉ có linh hồn thể, như những cái bóng đen mờ phiêu phủ trong không trung. Chúng đi lang thang, khắp các cõi giới của vũ trụ để tìm những tộc đàn khác có nhục thân hùng mạnh, sau đó bắt về để tìm cách dung hợp, đặt xá, chiếm cứ nhục thân cường đại để trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí là bất khả chiến bại, vậy nên mới có chàng hạo kiếp của hơn vạn năm trước. Rồi mới sinh ra mối tỉnh ngang trái, khiến cho nhiều người không khỏi tiếc hận thay, cho đồng kiếm và hô duyên thường xuân. Bọn nhà dũng giả này sức chiến đấu thì không quá kinh khủng, chỉ là dựa vào hàm răng và sinh cơ liên miên bất tuyệt, có khả năng tự hồi phục kinh người. Thế nhưng gặp phải đại lực tộc thì đúng là thiên địch, bởi vì kiểu khải cảnh của đại lực tộc hoàn toàn là miễn nhiễm với hàm răng kia, không thể nào mà cắn thủng được. Còn sinh cơ rồi rào thì sao? Thì dùng tư thế bẻ gãy nghiền nát từ từ mài mòn sinh cơ của chúng cho đến hao hết chứ còn sao nữa người của đại lực tộc quấn lên một tên nhà dũng giả không ngừng dùng quyền cước thuần túy đánh lên liên hồi lên người bọn yêu nghiệt kia tương quen tương quen theo thế bài Sơn đảo hải mà đánh tới âm ầm, ầm lên miền không dứt những tên quái vật nhà dũng giả giống như những đấu bột nhão không ngừng bị nhào nặn có khi còn bị xé toạc cả thân thể chúng không ngừng liền lại rồi lại bị xé toang ra cứ như thế mà sinh cơ bị mài dần đi. Lúc này ở một cái tiểu mật thất tâm tối, lộ nam thầm lay tôn ngộ không tỉnh lại. con ngộ không mở hai mắt ra, hỏa nhãn kim tinh bắt lấy mấy tia quang minh phóng thích ra mấy đốm hỏa diễm lập lề, phiêu động. ở dưới ánh sáng yếu ớt, gương mặt hắn hơi nhàn lại, đâm chiêu và đầy nghi hoặc. lộ nam thầm nói: ta nắm được tin tỉnh báo, cái bọn kiếm tông gì đó bất ngờ có cái gì sáng lóe lên lao tới, tát bút một cái vào. Mặt của lộ nam tầm, độn thế tiên tông, ra ra ngươi, là đồng kiếm, là tiên tông đó nghe rõ chưa? Thì ra lúc nãy chạy trốn, lúc mà đồng kiếm đuổi sát nút tuần ngộ không đã tỉnh lại một lần, kịp ngăn lộ nam tầm phản kháng, hắn chỉ kịp nói, người mình là người mình. Lỗi lộ... <cười> <cười> nhé Rồi hắn lại tiếp tục ngất liệm đi, cũng không kịp nói gì với nhau. Đồng kiếm chạy theo lộ nam tầm đến nơi này. Khi mà Lộ Nam Tầm xuống trước, Đông Kiếm ở lại đoạn hậu đặt xuống mấy cái trận pháp bảo hộ và cấm chế rồi mới chạy tới đây. Lộ Nam Tầm vẫn chưa biết cái tên nhóc con này là ai, nhưng Ngộ Không đã nói là người mình thì hắn cũng không nghi kỵ gì nữa mà nói: "Ta nắm được tình báo, tiên tông gì đó lại muốn đổi người, đo huyết nhà ra để lấy bảo vật, cho nên là giả vào quy hàng bọn chúng, đợi khắc mấu chốt ta mới đánh ngươi rồi mang ngươi chạy đi." và như là bọn huyết nhà ra lật lọng để cho hai bên bọn chúng đánh nhau ít ra thì chúng ta cũng có cơ hội chạy thoát. Tôn ngộ không nghe xong thì chợt dâng lên một cỗ hào cảm trong lòng. Hắn thực sự là thấy cảm kích khi mà lộ nam tầm còn lo lắng cho mình. Từ giây phút này hắn đã chân chân chính chính coi lộ nam tầm là huynh đệ. Có thể là sát cánh với nhau không đủ dài như bọn bắt giới sa tăng, nhưng tình huynh đệ chân thành này cũng là mười phân tám lặng. Nhưng mà hắn lại hơi thở dài một tiếng. Ta và đồng kiếm cùng với đại trưởng lão âm thầm thiết chí một cái kế hoạch. Đại trưởng lão sẽ giả vờ bán đứng ta để đổi lấy huyết ngọc liên về, khôi phục lại nhục thân cho đồng kiếm. Khi có được huyết ngọc liên rồi ta sẽ thôi động phân thân của kiếm thần ra rồi mở một đường máu cùng nhau bỏ chạy. Nói đến đây đồng kiếm không kiềm chế được mà nhảy dựng lên. Cái bàn tay hài tử nhỏ bé nắm lấy cổ áo lộ nam tầm rồi kéo cổ áo hắn xuống quét lớn. Nhưng cái tên mãng phu nhà ngươi lại phá hủy mạ nó kế hoạch của bọn ta. Huyết Ngọc Liên là thứ duy nhất giúp ta phục hồi thành trạng thái tuấn kiệt như ban đầu, nhưng bây giờ lành ít giữ nhiều, ta bắt đền ngươi, bắt đền ngươi. Không biết có phải là do ở trong hình hài của một hài tử quá lâu hay không mà Đồng Kiếm rõ ràng là một cường giả bán thần, nhưng lại có hành động bực dọc, dậm chân gắt gỏng như một đứa trẻ con vậy? Còn đâu là cường giả, còn đâu là bán thần, còn đâu là tư thế bế nghẽ, thiên hạ, cao cao tại thượng? Lúc này Tôn Ngộ Không mới giải thích. Đồng Kiếm là cường giả bán thần của độn thế tiên tông cũng là một nam nhi đỉnh thiên lập địa nhưng chiến đấu thụ thương mà phải mang theo cái hình dạng này huyết nhà ra lại có một bông huyết ngọc liên là một bông sen mọc ở dưới huyết trì bên trong trái tim của yêu tổ ở thời thái cổ hồng hăng bên trong có một nguồn tinh huyết tinh thuần có thể tẩy tủy phạt cốt cải tạo thân thể khỏi tất cả các loại cấm chế và ma pháp công pháp hay thậm chí là lời nguyền rủa nếu luyện hóa huyết ngọc liên này thì đồng kiếm sẽ khôi phục lại nhục thân như lúc ban đầu Hơn thế nữa, hắn còn có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Lộ Nam Tầm có vẻ gật gù chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại hướng mắt sang đồng kiếm. Tôn Ngộ Không cũng quay về phía đồng kiếm mà nói, xin lỗi đại nhân, huynh đệ của ta vì lo nghĩ cho ta mà phá ngang kế hoạch, nhưng thực tình hắn cũng không biết. Ta, ta lấy danh dự ra thể chỉ cần con sống thì sẽ tiếp tục nghĩ cách lấy được huyết ngọc liên cho ngươi. Sau đó Tôn Ngộ Không quay về phía Lộ Nam Tầm mà nói, Người cũng đừng suy nghĩ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách. Cảm ơn ngươi, còn vấn đề trước mắt bây giờ phải tìm cách thoát khỏi huyết nhà ra cái đã. Lộ Nam Tầm bỗng nhiên cởi phá lên, một nụ cười sảng khoái nhưng lại âm dương quái khí, đến không ai biết trong hồ lô của hắn bán loại thuốc gì. Lộ Nam Tầm mới lấy trong thẻ nội ra một viên bảo thạch màu huyết hồng to bằng nắm tay. Tinh thể này có lớp vỏ trong suốt, hoàn toàn có thể nhìn thấu vào bên trong. Hắn quơ quơ trước mặt tôn ngộ không và đồng kiếm rồi hỏi, có phải cái này không? Tôn ngộ không thì quả thực là chưa từng nhìn thấy huyết ngọc liên bao giờ, thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy cái viên bảo thạch trong suốt phát ra lưu quang đỏ ngòm kia, thì kích động nhảy dựng lên, đưa tay trộp tới, giật viên bảo thạch ra khỏi tay lộ nam tầm. Hắn kích động nói, chính là nó, ta đang dung luyện một cây khi được chữa trị ở sinh mệnh thần thụ của đại lực tộc. À, ta đã dung luyện một cây khi được chữa trị ở sinh mệnh thần thụ của đại lực tộc. Chỉ cần một đoá này nữa là ta sẽ lại trở thành, trở thành. Nói đến đây đồng kiếm trở nên kích động, cười ngoác cả mồm không ngậm lại được. Hắn cũng không nẻ nang gì, cũng không quan tâm tới gì khác mà bóp nát viên đá, để lộ bên trong ra một đóa sen nhỏ, màu đỏ như máu. Những cánh hoa trong suốt khẽ lay động, không hoa thì lơ lửng xoay tròn ngay trước mặt. Đồng kiếm không thể chịu nổi, há lớn miệng rồi ngồi xuống để tọa hấp thu, luyện hóa cổ tinh lực rồi rào kia. Lúc này Tô Ngộ Không mới nói, "Làm sao mà ngươi có được thứ này?" Lão nam tầm cười khanh khách ra vẻ khoái chí lắm, hắn kể về việc huyết nhà gia đã dâng hiến choán một vị tiên tử kẻ mê hoặc lấy lòng hắn. vì tiên tử này có địa vị không thấp, tiên phú thuộc về hàng phượng mao lần giác lại là hệ đích tôn của đại chấp sự ở huyết yêu phủ, cho nên nàng đã được ban cho một cái viên gọi là huyết ngọc liên để ngày ngày đem theo bên mình hấp thụ tinh huyết để tu luyện một loại huyết công nào đó. Nhưng bọn người huyết nha gia đâu có ngờ được rằng, tự nhiên ăn trộm gà không được, còn mất luôn nắm thóc. Tưởng chừng có thể có được một tên nô tài có cam kỳ, thì hắn lại bị à, thì lại bị hắn chán mất một vị tiên tử. Còn tiên tử kia thì cũng bị hắn dụ dỗ, lừa mất món bảo bối vô cùng chân quý kia. Một khắc sau lộ năm tầm kẻ xong liền ghé vào tai của tôn ngộ không mà nói khẽ: người không được kể cho đường uyển nghe về chuyện này. Nếu không, ta sẽ cắt cái đuôi khỉ của nhà ngươi, để cho ngươi làm một con khỉ cộc đuôi, xem ngươi còn có thể lấy cái gì mà oai phong." Nói đoạn cả hai đều bật cười ha hả, nhưng ngay lúc này phía bên đồng kiếm lại đang có biến hóa, toàn thân quấn đỏ bừng lên, co giật như bị phát sốt vậy, thân thể dần dần ban chướng, mạch máu gần xanh nổi dần giật trên trán trên mặt và toàn thân hắn. Thân hình hắn lúc này rung lắc dữ dội, hắn cố nghiến răng ken két ở trong thể nội đang dồn lên một cỗ đau đớn cực độ hai bàn tay hắn siết chặt lại ngón tay bấu vào lòng bàn tay chảy máu thế rồi bùm một tiếng làm cả tiểu mặt thất này rung lắc chấn động tiếng nổ này chính là tiếng trong thân thể của đồng kiếm nổ tung thành xương máu huyết nhục quán lúc này vang tung tóe khắp nơi quân ngộ không thấy thế kinh hoàng la lớn tưởng rằng đồng kiếm đã bảo thể mà chết thì bỗng dưng có một cái quang điểm màu đỏ Với với màu vàng lóe sáng ở giữa màn xương máu kia, cơn sóng ngày đón gió mà từ từ lớn lên, căng phồng xoáy tròn, cùng với đó là một trái tim dần được hình thành, chỉ sau vài nhịp hô hấp trái tim bắt đầu đập lên. Từ đây thì với một tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, lấy trái tim này làm gốc, xương máu dần nguyên tụ lại thành xương cốt, mạch máu huyết nhục. Trong thời gian chỉ uống cạn một chén trà, trước mặt hai người Tôn Ngộ Không và Lộ Nam Tâm, Dần dần hiện ra hình hài của một nam tử đang ngồi tư khế khoanh chân tu luyện. Mái tóc đen dài buông xuống phiêu giật theo gió, chỉ thêm vài giây thì gương mặt, ngũ quan cũng đã rõ ràng. Nam tử kia, nói đúng hơn là đồng kiếm, ngờ mặt lên ra, trời thét dài một tiếng rồi từ từ mở mắt. Hắn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của bọn người Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không mới nhìn thấy rõ diện mạo mới, thực ra đây là diện mạo thật của đồng kiếm, vẫn có vài nét quen thuộc trước đây thế nhưng bất khả tư nghị là đồng kiếm này cũng phải cao tới hai mét, thân hình khôi ngô, gương mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, hai mắt thâm thúy sâu xa, tỏa rạng sáng phong hoa tuyết nguyệt, đạp đến kinh động lòng người. Đồng kiếm biến ảo ra một bộ bạch ảo, bạch bào, ở tà áo cổ tay được thêu vân vụ vần quanh, toàn thân hắn có một cỗ hoàng giả chi khí, cùng với đó là khí chất nam nhi và vẻ tự tin, sẵn sàng có thể hạ sát chiêu với tâm linh yếu ớt có bất kỳ một nữ tử nào. Ok như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây các anh em nhé. Hôm qua mình hỏi hét hơi nhiều, trong này hôm nay cái họng nó không được tốt cho lắm, thì mong anh em hết sức thông cảm cho. tôi đây bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.